Vu vu vu bánh quy của con. Tại sao lại nằm trước mặt cái ông kia? Tại sao tại sao tại sao vu vu vu ông tần nghe xong dở khóc dở cười. Đành dỗ cháu ngoan đừng khóc. Lát nữa ông nổi dẫn con đi mua nhà choco cô la te. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được quả nhiên chiêu này xài còn tốt hơn linh đơn rượu dược cu mập lập tức nín khóc. Ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên háo hức nhìn ông nội thật ạ. Con muốn cái loại chui vào ở được cơ được. Kêu người làm cho con cái nhà vào ở được ông tần sảng khoái đồng ý. Cảm thấy cháu lớn có thì cháu nhỏ cũng phải có. Vội thả việt trạch xuống con đi nói với em. Kêu em đừng khóc nữa. Ông nội dẫn hai đứa đi. Mỗi đứa một cái việt trạch vồn vã gật đầu. Vung vẩy cái tay béo mút. Lê cái chân mập ú sống như quả cầu tròn vo lăn vô phòng khách. Bám ốm quần ba đỉnh leo lên nói chuyện với em. Thấy mẹ đang tranh cãi kịch liệt với ông cụ kia. Lập tức giận đùng đùng đỉnh sông lên đánh giúp mẹ. Lại thấy ba ngồi xuống. Đưa tay trí trạch cho nhóc nói con dẫn em đi chơi với ông nội. Ngoan! Tối nay ba dẫn hai đứa đi ăn suối phun chocolate Tê giả mắt hai thằng nhóc lập tức sáng lên. Sánh vai dắt tay nhau đi tìm ông nội. Hai đứa tin chắc. Mặc kệ có chuyện gì. Ông kia cũng không đánh lại mẹ. Còn lý do vì sao hai đứa béo như thế, bây giờ mọi người đã có đáp án rồi đó. Mày ở biệt thự ăn sơn hào hải vị, ông đến phòng ở cũng không có. Có loại con gái như mày sao? Mày ăn dưa hấu thì cũng phải ới hạt cho ông đụng chứ ba lâm phàm kích động chỉ cô chửi bới. Lúc ông ta biết con gái mình sống sung sướng như thế. Còn lửa mình không chịu đưa một đồng. Tức giận xông tới đây. Lâm Phạm nghe xong. Mắt thiếu điều phun ra lửa tôi có ngày hôm nay không liên quan tới ông lấy nửa xu. Bây giờ ông biết tìm tôi. Lúc tôi với bà ngoại đi chợ sau lượm lá cây. Đi nhặt rác. Mùa đông phải sặt đồ mướn cho người ta. Ông ở đâu? lúc chúng tôi không trả nổi tiền lò sưởi mùa đông chỉ có một tấm chăn rách nát suýt chết cóng thì ông ở chỗ nào bây giờ dựa vào cái gì mà đòi tôi đưa tiền cho ông tần Vĩnh nghe mà chua xót những chuyện đó lâm phàm không hề nói cho hắn biết hắn cứ tưởng thời thơ ấu của cô chỉ là bần hàn không ngờ là túng quấn ba lâm phàm không có lấy một chút tự giác Không chịu yếu thế nói mày muốn trách thì trách mẹ mày ấy. Sao à cũng không đưa tiền cho mày. Dựa vào đâu mà muốn một mình ông nuôi mày lâm phàm nghiến răng hít sâu mấy hơi. Cố gắng dằn xuống lửa giận đang thiêu đốt tâm can. Từ từ bình tĩnh lại lạnh lùng hỏi ông muốn bao nhiêu ba lâm phàm vừa nghe có hy vọng. Mặt lập tức khá hẳn lên. Ngồi xuống sofa vinh váo nhìn tần vịnh mày là chồng nó. Tao điều tra rồi. Nhà mày giàu có. Cho tao mấy triệu xài không có vấn đề chứ hả mặt tần vịnh tỉnh queo. Mặt treo nụ cười ôn hóa đang chuẩn bị lên tiếng. Lâm phàm đột nhiên hào phóng nhận lời không vấn đề. Ông chờ đó. Nói xong bỏ lại hai người sưởng sốt đi nhanh ra khỏi phòng khách. Tần Vịnh ngồi trên sofa nhấp nhộm. Hắn biết tính Lâm Phàm Nếu cô thật sự sảng khoái đưa tiền cho ông ta như thế. Tần Vịnh hắn nuốt luôn cả cây bàn trà này. Quả nhiên, Lâm Phàm đùng đùng cầm dao gọt trái cây sông vô phòng khách. Hai người đàn ông trong phòng đều thất kinh tần vịnh lật đật đứng dậy muốn cản cô. Lại thấy cô vứt con dao lên bàn đánh cạch. Hành vi của Lâm phàm hết sức đường đột cộng thêm vẻ mặt phẫn nộ của cô. Má Trương và Tiểu Ngọc đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp hoảng hồn cuống quýt bám theo sau. Lo cô làm ra chuyện gì? Thấy cậu chủ đưa mắt bảo không sao có phần bất an quay vào bếp. Lâm Phàm ngồi xuống sofa, nhìn chòng chọc ông ta gắn từng tiếng một một dao mười ngàn đồng. Ông muốn bao nhiêu ngàn cứ việc cắt bấy nhiêu dao lên người tôi. Tôi không có tiền. Toàn bộ tiền đều của nhà họ Tẩn. Cho dù có một xu tôi cũng không cho ông ba Lâm Phàm tức vỉnh sâu trợn mắt. Túm con dao lăn lóc trên thảm lên thô bảo nói mày đồ ăn hại tưởng ông không dám hạ tần vinh cuống quýt chắn trước mặt lâm phàm lạnh giọng ông là cha lâm phàm theo lý tôi không thể vô lễ với ông nhưng nếu ông tiếp tục bất chấp lý lẽ như thế đừng trách tôi không giữ lễ phép ôi cha cha Mày tưởng mày có mấy đồng tiền bẩn ấy là ngon à? Mày làm được gì? Giết ông chắc ông ta ngông cuồng nói. Cái gọi là chó cùng dứt dầu. Dù sao mạng ông ta chỉ có một. Có tiền thì sống sung sướng. Không có tiền phải khổ sở qua ngày. Lâm phàm nhẹ nhàng kéo tay Tần vịnh. Ra dấu cho hắn ngồi xuống rồi nói tôi nói rồi. Ông muốn mấy chục ngàn thì chém tôi mấy dao. Nhưng mà chém xong tôi với ông tính nợ. Từ nhỏ ông phải cấp cho tôi bao nhiêu tiền nuôi dưỡng. Tiền học phí. Một đồng cũng không được thiếu. Cũng tính 10 ngàn một dao. Ông tính xem nên để tôi chém ông bao nhiêu dao. Ba lâm phàm không ngờ cô giữ lại chiêu này. Lại không nắm chắc cô nói thật hay chơi. Đối diện với đôi mắt lạnh băng của cô nửa ngày. Bại trận. Căm tức nói hừ. Ông không tin mày không có tiền. Mày đừng hối hận nói xong cầm mấy hộp bánh trí chạc để trên bàn trà lên định đi. Ra tới cửa bỗng sưng quay đầu cười đứa con gái kia của mẹ mày. Nghe nói bệnh chết rồi. Mày đừng để bà ta biết bây giờ mày sướng thế này. Bằng không. Há há bỏ lại nửa câu. hiển nhiên tâm tình ông ta rất tốt. Cầm mấy hộp bánh chocolate ngay ngang đi ra lối đi giải đá củi trắng trong sân. Không biết vì sao trong đầu lại nhớ đến đứa cháu ngoại ngoan ngoãn tặng cho mình mấy hộp bánh này. Tim dần dần xuất hiện một chút ấm áp quái lạ. Tới khúc cua. Đang mải suy nghĩ. Ông ta đụng vào một người đàn ông. Văng tục một tiếng mẹ nó. Không nhìn đường à thấy đối phương ăn bận sang trọng. Biết mình đắc tội không nổi. Tức tối cầm bánh lên bỏ đi. Bà Tần đứng bên lo lắng hỏi la chứ. Không sao chứ không ạ giọng nói la chứ trầm thấp giống như âm vực tuyệt diệu nhất của cây đàn violon, khiến lòng người ta gợn sóng. Bà Tần nhìn ra hướng cổng. "Dẫn hắn đi vào bao nhiêu năm rồi con không về đây thăm chúng ta?" "Mẹ con sao rồi mẹ la chứ là em ruột của bà Tần." Sau khi gả sang Mỹ hai nhà dần dần ít gặp mặt nhưng tình cảm thì vẫn bền vững như xưa. Tốt lắm à. Tầm mắt la chứ dừng lại trên mẫu đơn ông Tần chồng mấy giây, tiếp tục đi theo bà. Vừa vào phòng liền thấy bàn ghế nhớp nháp, Tần Vịnh đang ôm Lâm Phàm không biết nói cái gì. Bà Tần vo khẽ một tiếng con. Có khách. Chú ý một chút đang cúi đầu nhỏ nhẹ dỗ dành. Tần Vịnh ngẩng phát lên kinh ngạc mừng rỡ đan sen la chữ về lúc nào sao không nói một tiếng để tao đi đón vỗ nhẹ vai lâm phàm đi tới chỗ người đàn ông kia tặng cho hắn một cái ôm thật rộng xong người đàn ông lại không thoải mái khẽ lùi lại tránh né xít mày còn ướn vở như đàn bà Vợ tao còn đàn ông hơn mày Tần Vịnh chửi thề, mặt vẫn đầy ếp ý cười. Lâm phàm lau nước mắt nơi khóe. chỉnh lại hơi thở. Mỉm cười đứng dậy. Nhìn thấy người đàn ông kia thì hơi kinh ngạc một chút. Cô cứ cho rằng mình đã gặp người đàn ông đẹp trai nhất, trừ Tần Vịnh ra chỉ có chồng he ra, he xôn. Ai ngờ người này còn đẹp trai hơn nữa. Không giống với kiểu đẹp trai của Tần Vịnh trên người anh ta toát ra cảm giác xa cách hiện rõ nét u buồn nhợt nhạt. Chỉ có đôi mắt trong veo cho thấy thật ra anh ta là một người rất đơn thuần. Lại đây, mẹ giới thiệu một chút, đây là cháu gọi mẹ bằng gì, la chứ Bà Tần nhiệt tình giới thiệu. Tiếp đó chỉ vào lâm phàm nói đây là phàm phàm vợ Tần Vịnh Hồi nó kết hôn con cũng không về. Tới giờ gì còn giận đây la chữ rũ mắt xuống bình tĩnh đáp ở châu Phi không về kịp. Con nói một họa sĩ như con chạy tới châu Phi làm cái gì bà tần bực mình. Lâm phàm vội vàng thu dọn bàn trà bị ba mình bày bữa ban nãy. Tần vịnh cười hì hì khoát vai la chữ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trêu chọc có bạn gái chưa. Mày xem con anh mày đã có hai đứa rồi há há há tần vịnh cảm thấy đây là chuyện đáng tự hào nhất trong đời hắn. Nói hắn là tiểu nhân đắc chí không sai. Đôi mắt trong như ngọc của la chứ ngóng ra ngoài cửa sổ hờ hứng không có. Không phải mày thích đàn ông đấy chứ tần vịnh xe giặt hỏi. La chứ này từ nhỏ tới lớn không thấy chơi với con gái bao giờ nhưng bạn trai cũng không có không vậy có thích ai không bà Tần không nhịn được cũng sán lại gần hỏi cảm thấy con trai khơi mào đề tài này rất tốt em gái bà vì chuyện này mà sắp bạc đầu rồi có từ đầu chí cuối la chứ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không để hai mẹ con đang hăng máu như gà trọi kia vào mắt Ba tần sành hỏi trước ai nàng tiên cá mẹ gọi cho gì nói là chữa bệnh rồi phải chữa tần vịnh trầm mặt nửa ngày rút ra kết luận các bạn đang nghe chuyện tại truyện đi 68 sáu mươi tám cô vợ đặc công ngốc ních của tôi phạm thu chương 69 anh giúp em mấy ngày tiếp đó sóng êm gió lặng lâm phàm từ từ buông lỏng tâm tình thầm cầu trời cho ba cô đừng gây ra chuyện gì nữa hai cu mập còn chìm trong thế giới chocolate bất quá mập lớn việt trạch phát hiện có một thứ còn hấp dẫn hơn cả chocolate tiền bởi vì lúc hai đứa chui vào nhà chocolate chơi đến quên trời đất thì việt trạch vô ý nghe được đoạn đối thoại của đậu tử đang thèm thuồng nhìn và lý phương mẹ con cũng muốn nhà chocolate nước miếng đậu tử sắp chảy xuống đất luôn cả căn nhà mở máy lạnh ra tràn ngập mùi chocolate thơm nức tường căn nhà chocolate sen lẫn hai màu đen trắng ốm khói trên nóc nhà là chocolate vị chuối tiêu màu vàng Trước cửa nhỏ còn có hai chậu hoa màu nâu, Đóa hoa màu hồng, lá cây màu xanh. Nhóc đã ngửi được mùi cơm A, E, ô oh mai và trà xanh từ nãy. Lý Phương bất lực vỗ đầu con thì thảo mấy thứ này đều do ông chủ bỏ tiền thuê người ta làm. Mẹ không có nhiều tiền như vậy. Mua cho con một cái nhỏ thôi được không nói rồi kéo nhóc muốn đi. Lo nó nhìn sẽ càng khó chịu hơn. đột nhiên trí chạch chui từ trong nhà ra. miệng ngoạm một miếng chocolate nhìn như cái chân bàn. ấm ờ gọi đậu tử. đậu tử. vào nhà tớ chơi nói xong kéo đậu tử định chen vô nhà mình. lại phát hiện bên trong không đủ chỗ chứa hai đứa. nghĩ ngợi một chút rộng rãi nhường cho đậu tử chui vô mình thì chạy qua nhà anh trai kế bên kiếm mũi chân lên thè lưới liếm liếm ốm khói nhà anh trai một cách khoái trá việt trạch vừa khéo chui ra thấy màn này giật mình đẩy nó ai cho em ăn nhà anh trí trạch đang liếm say sưa bị nó đẩy một cách không kịp đề phòng Ngã ngửa ra sau đè lên nhà mình Căn nhà không chắc chắn nháy mắt đổ sầm. Đậu tử đang ngồi chồm hổm bên trong nhai bàn Ngơ ngác nhìn mọi người tự dưng xuất hiện trước mặt mình Còn có trí trạch ngã bổ trưởng bên cạnh Vội vàng vất chocolate đi muốn đỡ nó dậy Lý Phương hấp tấp xông lên bồng trí trạch té xong phát ngốc lên việt trạch thì lung túng không xè mình đẩy có một cái mà lại mạnh tay như thế rốt cuộc trí trạch hoàn hồn đờ đẫn nhìn căn nhà đã biến thành đậu hũ của mình gương mặt nhỏ nhắn nháy mắt thay đổi đau lòng muốn chết bắt đầu khóc xé lên khóc đến nỗi chán nổi gân xanh tiếng khóc xé ruột xé gan làm người ta nghe mà rơi lệ Mọi người ở dưới lầu nghe cuộc cưng khóc thảm thiết như thế, cuống quýt chạy lên lầu xem tình hình. Nhất thời Lý Phương cũng hoảng hốt. Nếu Chí Trạch không kéo đậu tử vào nhà, cũng sẽ không đi ăn nhà của Việt Trạch. Việt Trạch cũng không tức giận. Tất cả tội cuối cùng vẫn quy về đậu tử. Ông Tần càng già càng dẻo dai chạy tới đầu tiên. Xông vào phòng Nhìn trí trạch được Lý Phương bồng trong lòng Lại nhìn hai đứa nhỏ lúc ta lúc túng đứng nguyên tại chỗ cúi đầu Đang định hỏi xem có chuyện gì thì thấy cháu lớn biếu môi Đột nhiên cũng bắt đầu nức nở Bà Tần, Lâm Phàm Tần Vịnh tới sau ngơ ngác như từ trên trời rớt xuống Sao cả hai tiểu ma đầu đều khóc rồi Không lẽ hung thủ là đậu tử? Nhưng từ nhỏ đậu tử đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, không thể nào có chuyện tranh giành được. Cuối cùng, sau khi nghe trí trạch thúc tha thúc thiết tố cáo, mọi người biết chuyện gì xảy ra đều giờ khóc giờ cười. Bà Tần bước lên bế đậu tử đã sợ hãi run rẩy lên. Đau lòng trách ông Tần ông có đầu ấp không vậy? nhà la te có đứa nhỏ nào không thích sao ông đặt có hai cái ông tần thấy thế cũng ái ngại vỗ đầu mình quả thật là việc này mình xử sự không chu đáo cười nói với đậu tử tiểu đậu tử đừng sợ ông nội tần kêu người làm cho con một cách thật lớn việc chạch đẩy em đáng bị phạt con nói nên phạt sao đây lý phương vội vàng lên tiếng ông chủ không làm thế được ạ nhưng không ai đếm xỉa đến lời chị mạnh ai nấy dỗ bọn trẻ việt trạch mới nghe mình sẽ bị phạt khóc càng lớn hơn tần vịnh chịu không nổi ma âm lén lén ngồi xổm xuống che miệng nhóc nói nhỏ con ngoan đừng khóc Ba cứu con đậu tử xiết tay mình cúi đầu không dám nói Mẹ luôn dạy nhóc ở nhà này nhất định phải nghe lời Mà kể đúng sai đều phải nhường hai cậu chủ nhỏ Nhưng các cậu chủ nhỏ rất tốt với bé Có gì cũng chia cho bé một phần Đi chơi cũng sắp theo Nếu bị phạt đương nhiên cũng phải chịu phạt theo Nhóc sợ sệt nói ông nội tần tại con tham ăn mới còn nhỏ nên bé thực sự không nói được những câu đại loại như muốn phạt thì phạt con. Vờ, vờ. Chỉ biết cố gắng bày tỏ ý nghĩ của mình. Ông tần cảm động. Đỉnh lên tiếng. La chứ đột ngột xuất hiện ở cửa. Quét mắt một vòng sau đó dừng lại trên người tần vịnh. Anh, giúp em giọng điệu dưỡng dưng này thật tình không giống như đang nhờ vả tần vịnh thả tay đang bịt miệng việt trạch ra đưa mắt ra hiệu cho lâm phàm lâm phàm hiểu ý vội vàng ngồi xuống bịt thay hắn nhỏ nhẹ dỗ đừng khóc ngoan ông nổi dọa con thôi la chứ sao vậy tần vịnh hỏi mọi người nháy mắt rời sự chú ý tò mò nhìn la chứ đứng ở cửa La chứ hơi mếm môi. Khàn giọng nói em tìm thấy cô ấy rồi. Nhưng em không vào được mọi người nghe mà mở mịt. Chí trạch khóc xong đang nứt cụt. Vội vã gào lên con ướp. Ưp! Con biết. Ưp hôm qua chú ướp ướp ướp được rồi. Con đừng nói nữa. Việc trạch con biết không Tần Vĩnh nghe mà nhói tim. Vội hỏi con lớn hai đứa nhỏ này cả ngày dính lấy nhau không có gì là bí mật cả việt trạch vừa thấy cơ hội thể hiện tới lật đật chùi hết nước mắt nước mũi lên người mẹ nghiêm trang đáp hôm qua chú la dẫn bọn con đi viện hải dương chơi sau đó bỏ tuổi con chạy mất chạy theo một nàng tiên cá muốn chạy ra đằng sau cái phòng thật lớn Nhưng người ta không cho chú vào nói xong kể với lâm phàm mẹ. Nàng tiên cá đó có cái đuôi lớn chừng này. À không chừng này này. Nếu mà kho lên chắc chắn ăn ngon lắm vừa nói vừa ngờ tay diễn tả lớn tới cỡ nào. Em muốn ăn chua ngọt chí trạch nói nhỏ. Việt trạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy hôm nay là lỗi của mình chu môi hơi ấm ớp nói vậy cũng được chúng ta ăn chua ngọt cứ thế hai anh em lại hóa hào người lớn đều nhốn nháo nghe việt trạch giải thích xong càng hoang mang hơn may mà trước đây lâm phàm là lính đặc trùng sở hữu năng lực phân tích và suy luận cực kỳ mạnh lại thêm lời khai của người chứng kiến mọi người cho ra được đáp án Cộng thêm La Chứ cũng gật đầu khẳng định suy đoán của Lâm Phàm Sự tình rất đơn giản. Mấy ngày trước La Chứ có nói mình thích nàng tiên cá. Hôm qua tình cờ bắt gặp ở viện Hải Dương. Hắn muốn chui vào phòng làm việc ở hậu trường lại bị cản lại. Hắn hy vọng mượn sức tần vịnh để hắn chui vào hậu trường thành công. Chuyện này đối với tần vịnh mà nói nhỏ như muối Gọi điện thoại mấy cú là sắp xếp thỏa đáng. Cười dâm nói với hắn em à. Nàng tiên cá này chỉ có một cách đuôi à. Sau này hạnh phúc của mày không cần hả la chữ nghĩ nghĩ Nghiêm túc đáp nếu cô ấy là người cá thật. Em có thể không cần. Nhưng nếu cô ấy bằng lòng. Thì còn có miệng. La chữ chuyện này hoán lại đắt. Ngày mai Lâm lỗi kết hôn con còn phải làm phù rể. Bà tần thu xíp đám trẻ con xong vừa xuống tới phòng khách. Lên tiếng nhắc nhở. Sợ hắn không chịu nổi chạy thẳng tới viện Hải Dương. La chữ ngẩn ra, dạ một tiếng. Lâm phàm ở bên lại dầu dĩ lật tới lật lui mấy món hàng đã mua hỏi Tần Vịnh đang đút trái cây cho con tuần sau là sinh nhật 2 tuổi của con gái chân Hương. Chúng ta nên tặng gì đây Tần Vịnh lơ đến đáp tặng một cây đàn nhị. Bà nó kéo vi ô lôn. Nó ở bên kéo đàn nhị. Rất xứng. Đừng quậy bất quá đàn nhị này quả thực không tệ tiệm nhạc cụ có bán không nhỉ lý do Lâm Phàm hỏi ý kiến Tần Vịnh đó là bởi vì mặc kệ Tần Vịnh có đưa ra ý kiến sở hơi cỡ nào Lâm Phàm đều cảm thấy ý đó rất hay hơn nữa luôn nhìn hắn sùng bái cách này cực kỳ thỏa mãn thói hư vinh đàn ông của Tần Vịnh Ai cũng nói hắn cưới cô lính đặc chủng này không chỉ được, này không phải chỉ rất tốt sao. Hôm sau, lâm lỗi rốt cuộc ôm được người đẹp về. Có điều đêm đồng phòng hoa chúc bị đám anh em trời đánh chuốc cho say ngất ngư. Tới một bãi to đùng trên giường xong thì ngủ mất. Cô dâu dương thông đành ngồi một mình trên giường cưới đỏ thấm đếm bao lì xì tần Vịnh say lờ đờ ôm lâm phàm cảm khái vợ kiếp sau anh vẫn lấy em lâm phàm vội mặt vào ngực hắn nằm trên giường mỉm cười không nói ánh đèn trong phòng khách dịu dịu bao trùm cả giá vẽ la chứ ngồi ở giữa tay cầm bút vẽ bình thường trên nền vải xuất hiện cảnh hắn nhìn thấy ở viện hải dương hôm trước Lòng hắn chấn động tới giờ cũng chưa bình tĩnh lại. Rốt cuộc thượng đế lại cho bọn họ gặp nhau. Tuần sau, vợ chồng Tần Vịnh mang cây đàn nhị đặt làm đi tới thành phố Lơ nơi chân Hương gả đến tham gia sinh nhật hai tuổi của con gái cô ấy. Cả tiệc sinh nhật bị ông bố nghệ thuật gia Tiểu Tân biến thành hội âm nhạc. Hai nhóc sinh đôi gió ông Tần đưa đi mấu giáo tối ấy vì ông tần mắt chiêu đãi ra phim ở xa tới chơi bèn nhờ la chứ đến trường mẫu giáo đón chúng la chứ tan sở ở viện hải dương thay đồ xong liền leo lên xe hát lan đến trường mẫu giáo do tới trễ nên đến nơi thì đã tan họp may mà công tác an toàn của giáo viên trường này rất đến nơi đến trốn Không có lai like lịch và không đăng ký thì không được vào. Mà bọn trẻ cũng ngồi yên đó. Không có người nhà tới đón thì không được về. La chữ xuống xe. Xải đôi chân dài đi tới cổng trường. Liếc mắt thấy cách đó không xa một người đàn ông nhìn quen quen thầm thà thầm thụt nhìn trộm. Nếu mày ngấm kỹ không nhớ ra là ai. Nói ngắn gọn mấy câu với bảo vệ. Chứng minh thân phận của mình xong. Hai thằng mập được thả ra. lăn cái thân béo tròn tới chỗ hắn. La chứ lo lắng lùi lại một bước. Thật tình hắn không thích tiếp xúc thân mật với bất cứ sinh vật nào kể cả con nít. Khổ nỗi hai thằng mập này bất kể. Sán lại túm ốm quần hắn trèo lên đòi bế. Chú la con đói rồi trí trạch sợ cái bụng mình. Nói giọng măng sữa. Đôi mắt thoáng nếp xa cách của la chứ nhìn nó hồi lâu. ngẩng đầu ngó trái ngó phải. Quả nhiên thấy một quán bán bạch tuộc viên. Chờ! Giọng điệu hờ hứng vạn năm không đổi. Bước về phía quán bán bạch tuộc viên trang hoàng đẹp đẽ. Cặp sinh đôi háo hức nhìn bóng hắn lầm bẩm chú La tốt thật. Ba không bao giờ cho anh em mình ăn cái này. Phải nhưng mà em vẫn muốn ăn nàng tiên cá của chú La. Đang lên kế hoạch kho hay là làm chua ngọt. Bọn trẻ không phát hiện có một người đàn ông từ từ lại gần chú từ đằng sau. Chí chạc chí chạc nghe có người gọi mình. Theo bản năng quay đầu lại thấy đối phương thì mừng rỡ hô to ông ngoại ba lâm phàm cười cười móc trong túi ra một hộp bánh chocola te rẻ tiền đưa cho nó đừng nói với mẹ các con nha cặp sinh đôi liếc nhau một cái lấy làm khó xử nhìn hộp bánh trong tay ông ta việt trạch nói mẹ nói không được ăn đồ của người lạ Tuy chúng tham ăn nhưng cây roi trong phòng mẹ có sức uy hiếp còn mạnh hơn, nghĩ tới là ớn lạnh. Chí trạch nhìn ba lâm phàm, sửa lại nhưng ông ấy không phải người lạ, ông là ông ngoại. Nói rồi muốn nhận lấy hộp bánh. Há Lan vẫn ngồi trong xe. Cùng La Chứ đang trả tiền ở tiệm mực gần đó đều nhìn thấy người đàn ông có hành vi lén lúc kia đang nói chuyện với bọn trẻ. Ha Lan lập tức mở cửa xe, La Chứ vất bại tổ viên đồng thời xông tới chỗ ông ta. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz69 cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Phạm Thu Chương 70 Kết thúc đầu Ba Lâm Phàm thấy hai người đàn ông cao to sắc mặt không tốt xông về phía mình. Theo phản xạ tính chạy. Nhưng mới chạy được mấy bước đã bị Hát Lan tóm được. Thuận thế đẩy một cái. Ông ta loạn troạn ngã xuống đất. Hai đứa nhỏ thấy thế đều hoàng hồn. Chí trạch thấy ông ngoại bị Hát Lan xô ngã. Ngay ra một lúc đỉnh sông lên ông ngoài lại bị la chứ vươn một tay nhẹ nhàng giữ lại. Chú la! Sao mọi người lại đánh ông ngoài trí trạc tức giận hỏi? Mẹ nói phải kính già yêu trẻ. Không thể ăn hiếp người già và trẻ nhỏ như bé. La chứ lạnh lùng đáp nếu ông ta không có ý đồ gì. Vì sao thấy chúng ta lại bỏ chạy nói đơn giản? có tật giật mình, việt chạy cách hiểu cách không, nhìn mấy người lớn một hồi quyết định đứng về phía chú la. ba lâm phàm nhổ nước miếng lẫn đất cát ra, hầm hè chỉ hát lan chửi ông đi thăm cháu mình thì đã làm sao? ông là cha lâm phàm, mày dám đánh ông hát lan nhất thời khó xử, may mà la chứ lên tiếng gọi điện thoại hỏi rõ ràng. Ông ngoại, có đau không chí trạch thừa lúc la chứ không chú ý. Lết cặp giò méo múc chạy tới cảnh ba lâm phàm. Còn săn sóc phủi bụi trên quần áo ông ta. Ba lâm phàm nhích nhác, cười cười, nhét hộp bánh xước bể vào lòng chí trạch ông ngoại đi trước. Mấy ngày nữa tìm con. Dạ trí trạch ra sức gật đầu, cười sáng lạn. Há lan ngắt điện thoại xong cản đường đi của ông ta khoan đã, ông chủ nhà tôi mời ông tới một chuyến. Ba lâm Phàm thấy thế, sắc mặt bắt đầu khó coi xong hình như nghĩ ra điều gì. Vui sướng nhận lời, chui vào trong xe không ngừng sờ đông sờ tây. Lòng càng bất mãn, con gái ở chỗ này ăn sung mặt sướng, mình đến nhà cũng không có. Sống y chang một con chó. Nhìn trí trạch vẫn ngồi trên đùi mình ăn bánh. Cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lòng càng lúc càng đầy. Mấy ngày nay. Không biết vì sao ông ta luôn nhớ tới đứa cháu ngoại này. Mấy hộp bánh chocolate kia thậm chí ông ta không nỡ ăn hết. Nghe ngóng khắp nơi. Biết cháu ngoại học ở trường mẫu giáo này. Mua hộp bánh định tới nhìn Muốn nghe nó ngọt ngào gọi một tiếng ông ngoại nữa Nhưng nhân viên bảo vệ hết sức nguyên tắc Hai đứa cháu ngoại đều đưa đón bằng xe riêng Thằng chồng con gái cũng kiên trì đưa đón mỗi ngày Ông cứ cảm thấy cái thằng đó nhìn thì đẹp trai hiền lành Thật ra mới là kẻ nguy hiểm nhất Hôm nay ông định tới lần cuối lại mừng rỡ phát hiện con rể không tới mà có một người khác càng trùng hợp là người đàn ông kia tách ra đi mua đồ ăn nhân cơ hội ngàn năm một thủ này vội vàng chạy tới cuối cùng vẫn bị phát hiện may mà cháu ngoại thân thiết làm ông vui vẻ gấp bội đứa cháu lớn ngược lại lãnh đạm với ông hơn nhiều Nhất định là bị con danh chết tiệt lâm phàm tẩy não rồi. Trong biệt thự, rất nhiều người đàn ông mặc thường phục nhìn có vẻ nhàn nhã chia nhau đứng khắp các góc vườn hoa. Đình nghỉ mát. Ban công. ra Phim ngồi trên ban công lầu hai ôn chuyện cũ với ông Tần. Đã là ban đêm, trời còn chưa tối hẳn, chỉ hơi xám xịt. Cả tòa biệt thử rực rỡ ánh đèn, má trương và mọi người bận bù đầu bù cổ. cái ông Gia phim này tới thì tới, còn dẫn theo một tiểu đội, nội chuẩn bị cơm nước cho bọn họ thôi là hết nửa ngày. Ngay cả đậu tử cũng bận rộn bưng trà đưa nước. May mà tính nết đám lính đánh thuê này cũng tạm. Cho ăn thì ăn, không nóng cũng không ồn. Một chiếc ma xa xe ti từ tử, tử tiến vào sân. Đậu tử đang cẩn thận bưng mâm đồ ăn vừa thanh lý xong vào nhà bếp giúp mẹ mừng dỡ hoan hô. việt chạch trí chạch đặt cái mâm lên bàn đá chạy tới chỗ xe vừa ngừng. Nhưng trên xe bước xuống một người đàn ông nó chưa gặp bao giờ. Nhất thời dừng bước. hoang mang. Chí Trạch và Việt Trạch chui ra khỏi xe, Việt Trạch một mình chạy thẳng vào nhà bếp, tính tìm vũ nuôi kiếm đồ ăn. Chí Trạch lại nắm tay ba lâm phàm vui vẻ giới thiệu ông ngoại, đây là đậu tử, là bạn thân nhất của con và anh. Đậu tử nghe Chí Trạch nói người này là ông ngoại, lập tức nhẹ nhõm mỉm cười tớ biết ông ngoại tức là ba của mẹ. Đúng không nói thật chuyện này thì trí chặt không biết nhóc chỉ biết ông ngoại và ông nội giống nhau đều tốt với nó có điều nó không thể để lộ là mình ngu hơn đậu tử lớn ngực lấy khí thế đương đương nhiên tớ biết rồi ông ngoại con dẫn ông đi xem nhà chocolate đầu ấp ba lâm phạm toàn xoay quanh việc ông tần tìm mình làm cái gì Căn bản không chú ý bọn trẻ nói. Có điều cháu ngoại mở miệng ra là ông ngoại làm ông ta thấy mát ruột. Ha Lan đứng bên không nhìn được nhắc nhở cậu chủ nhỏ. Ông chủ muốn gặp ông ta để tôi dẫn ông ta đi trước đi. Chí trạch bất mãn trề môi được rồi. Ông ngoại, ông mau quay lại nhé. Ba lâm phàm gật đầu qua quýt cho xong trong lòng thật sự thấp thỏm trong sân nhiều người như vậy vừa nhìn đã biết không đơn giản ánh mắt người nào cũng quyết đoán kiêu ngạo ông ta lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm tuy không làm được trò chống gì nhưng gặp không ít người lần thứ hai bước vào biệt thự nhà họ tần ba lâm phàm vẫn không dàn được sôi sục nói cái gì cũng phải kiếm chút béo bờ Có cái thí dụ nào mà con gái làm phi cha già phải đi ăn mày chưa? Lên tới ban công ngoài trời cực kỳ rộng rãi ở lầu 2, ba lâm phàm thấy ông xui cùng một người da trắng ngồi đối diện nhau. Tuy người đàn ông ngoại quốc kia lười nhắc dựa vào ghế, Chỉ liếc ông ta bâng quơ một cách nhưng ông ta vẫn cảm giác được từ người đó tỏa ra khí thế mãnh liệt. Ba Lâm Phàm căng thẳng ngồi dựa lưng vào cửa, liền đó Tiểu Hương nhanh nhẹn bưng một tách trà nóng lên đặt trước mặt ông ta. Đợi Tiểu Hương xuống lầu. Ông Tần mở miệng nghe Hát Lan nói. Hôm nay ông đến trường mẫu giáo nhìn bọn trẻ về Ba Lâm Phàm Ông đã đọc qua báo cáo Tần Vịnh Phái người điều tra. Tóm gọn một câu, một tay cờ bạc, một con bẩm nhậu. Không tính là đại gian đại áp, nhưng cũng chẳng phải người tốt. Ông ta không phải là một người cha có trách nhiệm. Sau khi Lâm Phàm trưởng thành luôn nghĩ đủ mọi cách moi tiền từ cô. Thậm chí mấy lần muốn bán căn nhà cũ của bà ngoại Lâm Phàm Tiền thì cho vào túi mình. Nhưng chú ý cách chữ nhưng. Nhưng Chung quy lại ông ta vẫn là cha Lâm Phàm. Ông là cha chồng không thể quá đáng. Lễ nghĩa nên có vẫn phải cố mà làm. Còn Lâm Phàm muốn thế nào? Ông đều duy trì. Nếu người này là cha ông. Với tính của ông nói không chừng đã bê. A. Nơ. gơm Một phát rồi. Ba Lâm Phàm thấy ông dễ nói chuyện. Gan cũng từ từ lớn dần tôi nói này ông xui Con ông lấy con gái tôi Sao một chút xính lễ cũng không đưa ha ha Không biết ông tính chuẩn bị cho lâm phàm bao nhiêu của hồi môn Nếu nói muốn phô trương Chúng ta phải môn đăng hộ đối Của hồi môn ít quá có phải là khó coi hay không Ông tần cười cười đá trái banh trở về Mặt ba lâm phàm đen lại, chơ mặt mo ra nói con gái tôi gả cho nhà ông, sinh hai đứa cháu nội. Ông còn hỏi tôi tiền tôi nghĩ là ông hiểu lầm. Của hồi môn và tiền là hai chuyện khác nhau. Và lại tôi nói khó nghe thì là phóng mắt khắp thiên hạ người bằng lòng vì nhà họ tần tôi duy trì hương khói tôi không dám nói là vô số nhưng cũng không dưới trăm nhà tôi thích lâm phàm bởi tính con bé đơn thuần không kiêu ngạo không nóng này. nói ra thì đúng là vất vả bà ngoại nó dạy dỗ bài bản nếu sống với ông há há ông tần khiên bỉ cầm chén hồng trà lên nhấp môi cho thông họng Ông đừng có lấy mắt chó so lòng người ba lâm phàm tức tối đập bàn. Gia Phin ngồi bên trái ông ta nhanh nhẹn móc khẩu súng trong túi ra chế vào ông ta tần. Tôi dết y giúp ông. Tay chân ba lâm phàm mềm nhũn giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi. Ông tần mỉm cười xua tay bình tĩnh đừng nóng, đừng nóng. Ông xui. Không biết ông tìm Việt trạch và trí trạch có chuyện gì. Nói ra xem tôi có giúp được gì không ra phim bực bội vất súng lên mặt bàn thủy tinh tinh xảo. Vắt chéo hai chân nhìn ông ta. Tuy ông không rõ chuyện nhà họ tần lắm. Nhưng quanh năm ra chiến trường. Quan sát tâm lý người khác ông cực kỳ giỏi. Sóng ngầm dữ dội giữa hai bên ông đã nhận ra từ đầu thế nên bây giờ rất sốt ruột. Ông hoàn toàn không thích cái trò xa vẻ ta đây quân tử. Cứ trực tiếp đi. A. N. G. Một phát cho đỡ lắm việc. Thật ra nói đúng lương tâm ba lâm phàm tìm trí trạch thật tình không có mục đích gì chỉ muốn nhìn cháu một chút. Đương nhiên là Cũng có tí đỉnh ý đồ Hy vọng hai ông cháu quan hệ tốt Nội độ dư thừa của chúng cũng đủ cho ông ta tiêu xài rồi Nhưng mấy cách này không thể nói được Đang tính trưng bộ mặt nghiêm trang ra nói lời hay tỏ vẻ Mình chỉ muốn thăm cháu thì thấy lâm phàm và con rể từ ngoài sân tức tốt đi vào ba lâm phàm lo khẽ một tiếng bực bội ngồi xuống tôi tới thăm cháu ngoại lại bị mấy người xem là tội phạm có vẻ như ông tần chấp nhận cách nói này cười cười không trả lời không tới một lát lâm phàm đã lên tới ban công thô lỗ nói ông lại tới kiếm chắc gì đây tôi nói rồi không có tiền ba lâm phàm nổi xung ông tới đòi tiền mày à. Ông chỉ muốn thăm trí trạch thôi. Có kiểu con cái nói chuyện như mày sao? Tao là cha mày Lâm Phàm và Tần Vĩnh đi dự sinh nhật con gái Trân Hương. Hôm nay không định trở về nhưng nhận được điện thoại nói hôm nay ba cô tìm tới trường lũ trẻ. Hiện giờ đang ở nhà họ Tần. Tức thì đứng ngồi không yên. Chào cả nhà Trân Hương phóng như bay về nhà. Đối với ông ta, trong lòng cô chỉ có oán hận. Không cần tiền thì ông sẽ nhớ ra ông là ba tôi à? Ngoài tiền ra ông còn biết quan tâm tới ai?" Lâm Phàm đanh đá đáp lại. Tần Vịnh theo lên sau, nhìn thấy khẩu súng trên bàn thì thất kinh. Lo Lâm Phàm không kềm chế được sẽ vơ lấy súng bắn Lặng lặng đi qua tay một cái Khẩu súng đã lọt vào tay hắn Kế đó nhét vào túi áo vét Ba lâm phàm lại đập bàn đứng dậy Chỉ mũi lâm phàm chửi bới ông yêu tiền Yêu tiền thì sao Tao nói cho mày biết Hồi xưa chỉ vì tao không có tiền mẹ mày mới chạy theo người ta Tao không thích thấy mày Bởi vì mày giống hệt con mẹ mày Lớn lên cũng chỉ là đồ ăn cháo đá bát. Ông tốn tiền nuôi mày làm cái gì? Nhưng ông là cha mày. Không có ông thì không có mày. Lâm phàm tức quá hóa cười vậy ạ. Ông là cha tôi. Ông có chút trách nhiệm nào sao? Trừ hồi xưa ông sướng khoái nhất thời bắn ra tôi. Ông đã làm được cái gì chung quanh lặng ngắt như tờ. Tần vịn trợn mắt há mồm nửa ngày mở miệng khuyên nhủ vợ Tố Chất, Tố Chất Tần. Tôi thích con dâu ông rồi đấy. Khu khụ phải đó, che giấu đủ sâu. Lâm Phàm nói xong mới phát hiện không ổn, trột dạ liếc quanh, phát hiện hai thằng con không ở đây mới thở phào. Ba Lâm Phàm nhất thời cũng bị cô làm nghẹn họng, tìm không ra câu gì để phản bác. Cảm thấy mình mất mặt hết chỗ nói. Một xu cũng không moi được còn chuốc nhục vào thân. Tức run tay run chân. chụp lấy ấm trà trên bàn ném vào người cô. Xoảng một tiếng ấm trà rớt xuống đất. Hồng trà đậm đặc lan ra nền nhà. Khoảnh khắc như trước xẹp vừa rồi. Tần vịnh theo bản năng che trước mặt lâm phàm cản ấm trà cho cô. Nước trà hắt ướt hết đầu tóc và áo hắn. Gia Phin hưng phấn nhìn xem cô vợ đặc chủng được đồn đãi của Tần Vịnh sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên lâm phàm không để ông ta thất vọng. Xót ruột kéo Tần Vịnh ra hỏi dồn có bị thương không? Có phòng không không sao? Nước không nóng. Tần Vịnh nhỏ nhẹ an ủi, có điều xương bị ném chúng rất đau. Nhưng hắn không dám hé răng, sợ Lâm Phàm thấy lại lo. Lâm Phàm nghiến răng lau nước trà cho Tần Vịnh, một tay khác nhanh như trước móc khẩu súng hắn giấu trong túi ban nãy ra. Quay ngoắt lại chĩa súng vào trán ông ta. Điên cuồng giống lên cút từ đôi mắt đỏ ngầu của cô. Ba Lâm Phàm nhìn thấy sự điên cuồng, sợ cô mất kiểm soát bắn chết mình bất chấp mặt mũi ồ té chạy. Tần Vịnh vội vàng giành lấy khẩu súng trong tay cô, sợ súng cướp cò. Hắn chẳng quan tâm tính mạng Ba Lâm Phàm, chỉ sợ sau này cô hối hận. "Lâm Phàm, được rồi, ông ta chạy rồi. Dù sao cũng là cha đẻ em, chẳng qua muốn tiền mà thôi." Lâm Phàm cúi đầu nửa ngày, nói nhỏ thật ra Chỉ cần ông ta hỏi em một câu con sống có ổn không? Em sẽ tha thứ cho ông ta, nhưng mà không có. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện bảy 70 Cô vợ đặc công ngốc nít của tôi. Phạm thu mươi 71 Kết thúc cuối Lâm Phạm theo Tần Vịnh về phòng thay đồ. Hai con sâu béo thấy ba mẹ về vội vàng vứt đồ ăn trong tay sụp vào phòng ngủ chính tần vịnh cởi trần nửa thân trên đồng thời ôm hai cu mập hôn lên má mỗi đứa một cái hôm nay có ngoan không con ngoan em không ngoan nó cầm đồ ăn của người lạ việt trạch vặn vẹo cái mông ngồi ùn trên tay tần vịnh bắt đầu tố cáo chí trạch lập tức kháng nghị nói bậy không phải người lạ Là ông ngoại, là ba của mẹ lập tức áp dụng tri thức vừa họp từ chỗ đậu tử ban nãy. Cùng với câu nói của cô cậu, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ thấp mấy độ. Mặt lâm phàm hầm hực bồng lấy trí trạch trong tay tần vịnh thả xuống giường. Nhìn nó nghiêm khắc nói ai cho con gọi ông ngoại hiếm khi thấy mẹ nghiêm khắc như thế. Trí trạch rụt cổ. E dè đáp ông bà nội nói ông ấy là ông ngoại con nhớ cho kỹ. Con không có ông ngoại. Hai đứa con không có ông ngoại lâm phàm dạy trí trạch xong lại chỉ vào Việt Trạch nhắc nhở. Cô không cách nào chấp nhận con mình qua lại thân thiết với ông ta. Việt Trạch không có cảm giác gì với ông ngoại đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu bụng hơi hối hận đang mách ba mẹ. Chí trạch lại ấm ức chề môi, mắt ngấn nước nhỏ giọng lầm bầm nhưng con có ông ngoại. Đậu tử nói ông ngoại là ba của mẹ câm miệng. Mẹ nói rồi con không có ông ngoại. Mẹ cũng không có ba. Con mà gặp ông ta lần nữa thì cút cho mẹ lâm phàm nổi giận quát lớn. Quát xong thấy thằng bé muốn khóc thì có phần ăn hận nhưng cứ nghĩ tới gương mặt của ông ta là cô tức điên tần vịnh vội vàng đặt việt trạch xuống kéo tay lâm phàm nhỏ giọng ở trách em quát con làm gì nó hiểu gì đâu mà nghe ba nói hộ mình nước mắt chí trạch lập tức trào ra ngoác miệng gào khóc con dép mẹ con dép mẹ nhất con muốn ông ngoại Con muốn ông ngoại cơn tức bốc lên. Lâm Phàm cầm lấy cây roi trang trí lên. Nhẹ mông nó tính vụt. Chí trạch hoàng sợ càng khóc lớn tiếng. Tần vịnh cản cô sát sao. Lỡ lời em làm gì chút giận lên chí trạch. Nó mới bao lớn. Em không thể ghi mối hận của mình lên đầu con được em ghi tội lên người nó. Được. Đều là lỗi của em Con lời của Tần Vịnh trọc cho Lâm phàm trào nước mắt Chỉ vào trí trạch đang hoảng sợ giống lên con muốn ông ngoại Vậy các người đi tìm ông ta đi nói xong nặng nề vất sợi roi xuống đất quay lưng bỏ đi Lần đầu tiên hai đứa nhỏ thấy ba mẹ cãi nhau Việt trạch hoảng sợ khóc theo Xông lên muốn ngăn mẹ lại Quá nôn nóng làm chân trái ngáng chân phải mình. Nặng nề ngã phịch xuống đất. Đây cũng là lần đầu tiên Tần vịnh thấy lâm phàm điên cuồng như thế. Giật mình muốn đuổi theo nhưng hai đứa nhỏ. Một đứa ngồi trên giường. Một đứa ngã trên đất thi nhau gào khóc túm chân hắn. Đành phải bế con lên gọi mấy người Lý Phương. mã Trương. Đợi một đám người hấp tấp chạy tới đón hai thằng mập còn đang khóc âm xong Tần Vịnh ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng đi tìm lâm phàm. Từ phòng trong ra tới phòng ngoài. Tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng đâu. Trời dần tối đen như mực. Đội quân đánh thuê đã gác giá nướng trong sân bắt đầu tự nướng lấy đồ ăn. Gia Phim và ông Tần bà Tần cũng dẫn hai thằng cháu nội vừa nín khóc xong vô phòng ăn ăn tối. Lòng Tần Vịnh nóng như lửa đốt, ăn hận vì lời nói của mình ban nãy không thôi. Đột nhiên nghe tiếng meo sủa khe khẽ, Tần Vịnh phấn chấn tinh thần đi theo tiếng meo kêu. Phát hiện trong cái chuồng chó cỡ lớn làm cho meo hình như có một người ngồi trồm hổm. Mèo đang đứng ở cửa cào đất kêu hừ hừ. Dường như muốn an ủi người bên trong nhưng lại không thể nói được. Trái tim treo lơ lửng của tần vịnh lập tức buông xuống, nhẹ nhõm chui vào chuồng chó. Cái chuồng không lớn lắm nháy mắt chật nít, lâm phàm hít mũi đầy tần vịnh đang ra sức chen vào chen vô đây làm gì? Đi ra! Không chịu anh muốn chui vào! năm đó làm cách nào tần vịnh tán được lâm phàm hoàn toàn là nhờ vô lại mà ra bản lính này đúng là dày công tôi luyện nhá đợi hắn vất vả nhét cái thân vào thò cặp giò dài ngoãn ra bên ngoài đụng đầu meo lâm phàm cảm thấy mất mặt nhúc nhích người tính đi ra lại bị tần vịnh ôm chặt vợ đừng giận nữa anh sai rồi Em đánh anh đi Tần Vĩnh vác cái mặt vô tội Bắt đầu dở trò làm nũng Dù sao chỉ có mình meo Sẽ không lọt vào tai ai Lâm phàm hử một tiếng Giọng nói hơi nghẹn nghẹt Đánh anh làm gì Đằng nào trong lòng anh chỉ biết có con Làm gì có Hai thằng danh ấy sớm muộn gì Cũng trưởng thành ra riêng em mới là người duy nhất ở bên anh cả đời vậy đi lát nữa anh đét mông trí trạch xả giận cho em tần vịnh nói như thật chẳng qua đến chừng đó lúc đánh con hắn dơ tay thật cao hạ xuống thật nhẹ là xong ý mà lâm phàm bật cười nét mặt rốt cuộc cũng giãn ra Đang chuẩn bị hỏi xem thằng lớn ban nãy té có làm sao không. Lại nghe tiếng gào kích động bên ngoài chuồng chó họ ở đây đậu tử đứng đằng xa thấy hai cái chân dài thò ra ngoài chuồng chó. Vội vàng chạy tới phát hiện cậu chủ và cô chủ đang thân mật ôm nhau. Lật đật hét với lên với hai cậu chủ nhỏ đang tìm ba mẹ gần đó. Viện chạy. Chí trạch nghe xong mừng rỡ. Lết cái thân phì nhiêu chạy tới chuồng chó. Thấy ba mẹ đang nấp bên trong. Mặc kệ phải trái đúng sai cũng hè nhau chui vào. Mẹ thu ru ru. Con sai rồi. Con không cần ông ngoại. Chỉ cần mẹ thôi. Chí trạch vừa thấy lâm phàm không nhìn được lại khóc. Ông ngoại tốt mấy cũng không quan trọng bằng mẹ được việt trạch cũng ra sức lấn vào khổ nỗi cái chuồng chó này chứa không vừa nó lui ra sốt ruột đi một vòng cắn răng lại chen vô lâm phàm thấy con không giận mình còn khóc ôm mình thì trong lòng chua sót ôm lại chí trạch thật chặt nghẹn ngào chí trạch không sai tại mẹ không tốt vừa rồi hù dọa con Sau này mẹ không quát con nữa vợ, em cũng giữ với anh Tần vịnh đưa mặt qua. Đột ngột, đùng một tiếng, chuồng chó bị bốn người chen lấn đổ sụt. Mèo nghe răng thẻ cách lưới hồng hồng ngơ ngáo nhìn bọn họ bỗng xưng kêu rên than vãn. Nhà của nó, cách đám người ác ôn này. Bây giờ không có nhà không cưới được vợ đâu tân vịnh diều lâm phàm đứng dậy, phủi vụn gỗ bám trên người, phun mấy mảnh gỗ trong miệng ra, nịnh nọt meo kêu người làm cho mày cách nhà kiên cố hơn, đẹp hơn nha. Lâm phàm ôm cậu con bé suy nghĩ một chút, ra lệnh ngày mai sáng sớm hai đứa cùng dậy chạy bộ giảm béo với ba. Một nhà bốn người đạp lên gió đêm vừa nói vừa cười đi vào phòng ăn bà tần sai má trương đem đồ ăn lên rồi bế nhóc nhỏ lên dỗ tìm được mẹ rồi chịu ăn chưa chí chạch gật đầu như giá tỏi Việc trạch ra vẻ người lớn ngồi trên cái ghế đôn cao làm như không có việc gì bắt đầu gấp đồ ăn không có tâm sự khẩu vị của nó bằng trướng Đầu ớt Lâm Phàm đã bắt đầu lên kế hoạch giảm béo cho hai thằng con. Cứ mập như vậy sẽ thành béo phì mất. Ông Tần và Gia Phim nói chuyện say sư. Nâng ly uống một ngụm cham bân. Gia Phim hỏi Lâm Phàm cô còn nhớ he ra chứ Lâm Phàm khửng lại. Khó hiểu gật đầu. Không phải he ra chết rồi ư. Báo cáo kiểm soát cô ta cho thấy trong bụng cô ta có một bào thai hai tháng. Lâm phàm xứng sờ há hốt miệng tần vịnh cũng kinh ngạc không kém. Ra phim thong dong lắc cái ly trong tay cảm khái một câu kỳ thật. Có lúc sinh mệnh rất yếu ớt. Ông tần khịt mũi coi thường mạng người trên tay ông đếm không kể xiết. Bây giờ giả làm nhà thơ cái gì? Ha <cười> ha! Tôi chỉ cảm thấy cô ta chết quá đáng tiếc cùng ly. Gia Phim thấy nỗi buồn hiếm có của mình bị vạch trần cười ha hả nâng ly với ông Tần. Chí Trạch cũng học có bài bản cầm nước trái cây trước mặt lên cùng ly với Việt Trạch. Nhất thời cả phòng ăn tràn ngập không khí hài hòa. Nâng chén men say. Lâm phàm và Tần Vịnh nhìn nhau nói không nên lời tư vị trong lòng là gì sinh mình thật sự rất yếu ớt ba ngày sau lâm phàm hoàn toàn lính ngộ câu nói này ba cô chết ngộ độc cồn mà chết khi cái người mà anh hận nhất đột nhiên mất đi có cảm giác như anh mất đi sức mạnh chống đỡ chống giống không gì sánh được Lâm Phàm ngồi trong đình nghỉ mát ngây ngốc hồi lâu. Cô không nói được có phải là đau lòng hay không. Nhưng có cảm giác kỳ quặc Tương tự như đau lòng. Đúng hơn là không cam lòng. Do ba Lâm Phàm không có bất cứ bà con nào. Nên nói là vì thói ăn ở của ông ta nên bà con đều kính nhi viễn chi. Thành thử việc chôn cất ông ta do tần vịnh tận tình tận nghĩa đứng ra lo liệu. Phái người xử lý ổn thỏa. Lê cái thân toàn mùi khói giấy tiền về nhà. Thấy lâm phàm ngồi ngẩn ngơ trong đình nhìn xa xăm. Biết cô lại bắt đầu rúc vào sừng châu rồi. Vợ nghĩ gì thế lặng lẽ đi vào đình nghỉ mát quàng tay ôm lâm phàm cười hỏi. Lâm Phàm chậm chạp quay đầu nhìn hắn Tần Vịnh. Có phải em rất xấu không Tần Vịnh ngẩn ra? Lạ lùng hỏi ai dám nói vợ anh xấu? Anh đập chết nó. Câu cuối cùng em nói với ông ta là cút. Lâm Phàm cúi đầu cảm giác trong lòng rất phức tạp. Cô không đau khổ vì mất cha. Cũng không tan nát cõi lòng vì mất đi người thân. Chỉ lờ mờ cảm thấy bi thương. Bởi vì lần này, cô thật sự không có ba nữa. Tần Vĩnh vất vả nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lời nào để khuyên cô. Đành để cô nhẹ nhàng dựa vào vai mình. Dịu dàng lên tiếng tất cả những gì ông ta làm đều không đáng để em khó chịu. Không có ai là thánh nhân. Em đã làm rất tốt rồi thật đó lâm phàm dựa vào bờ vai rộng rãi đầy cảm giác an toàn của người đàn ông này dầu dĩ ông ta thắng rồi em không hận ông ta nhưng em cũng không thích ông ta đúng chứ ừ lâm phàm khẽ gật đầu vậy cứ gì em phải khổ sở chồng em mệt chết rồi này em có thể hầu hạ anh tắm rửa Lâm Phàm thấy hắn khoe khoang, phì cười, có lẽ chuyện may mắn nhất đời này của cô là gặp được Tần Vịnh. Ngày mai dẫn bọn trẻ đi thành phố đi tạo mộ cho bà ngoại. Trước giờ hễ Lâm Phàm yêu cầu, Tần Vịnh đều cam tâm tình nguyện đáp ứng.